các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net thân nghe điện thoại thân là chú rể vậy mà bên cạnh không có một người bạn có thể thấy được anh ta không có bao nhiêu nhân duyên lạnh lùng như vậy khó có thể thân cận nam nhân danh lệ cùng với anh ta sau khi kết hôn thực là như lời danh lệ nói là lạc quan cho dù không thể tìm được hạnh phúc cũng có thể tìm được một cuộc sống yên ổn hay sao cô thực không cho là đúng nha nhưng mà mặc kệ như thế nào hiện tại cũng đã xảy ra rồi Về duy nhất cô có thể làm Chỉ là nghe theo thiên mệnh mà thôi Cô hít sâu một hơi Hướng về phía mục tiêu mà bước tới Nhưng lại đột nhiên đụng phải một người Cô đột nhiên kinh hô Bỗng nhiên cảm giác có một chút mắt lạnh ở phía trước ngực Cô cúi đầu nhìn xuống Nhịn công được mà sợ hãi kêu Ôi trời ơi Vừa rồi pha chạm Lì góc tai ở trên tay đối phương đã đổ vào ngực cô Cũng làm cho lễ phục màu trắng của vô sâu Bị nhiễm một mảng lớn màu đỏ Quả thực là vô cùng thê thảm Thật là xin lỗi. Phí tị ngân cất tiếng nói. Xin lỗi thì có lợi ích gì? Tôi còn phải làm phù sâu, nhưng không có lễ phục để đổi. Tôi hiện tại nên làm thế nào bây giờ? Năm thị quả thực là khóc không ra nước mắt. Như thế nào điều này lại có thể xảy ra? Cô như thế nào lại xuôi rẻo như vậy chứ? Nếu như bây giờ cô không thể làm phù sâu đứng bên cạnh sanh Lệ, thì nhất định cô ấy sẽ thực là thất vọng, thực là thương tâm. Là lễ phục đều biến thành như vậy, cô nên làm sao bây giờ đây? Tị ngân à, Làm sao vậy? Nhìn thấy bạn tốt tưởng như xảy ra chuyện gì đấy thì trừ lực ngự đi đến trước rồi trầm giọng hỏi. Nam tệ ngừng đầu nhìn về phía người trả lời. Ngạc nhiên phát hiện ra người đó chính là chú rể. Vợ lúc tôi cũng tìm anh có việc. Cô thốt lên. Cô có việc tìm tôi sao? Trừ lực ngự ngạc nhiên một chút rồi nhướng mày nhìn cô. Xin hỏi cô là? Tôi là phù dâu của danh lị. Danh lệ ư? Trừ lực ngự lộ ra biểu hiền, nghi hoặc. Anh không phải ngay cả chính cô dâu của mình tên là gì. Cũng không biết thật tên đó chứ. Nam tệ khó có thể tin mà trường lớn mắt. Nhất thời cảm thấy thật là tức giận. Anh quả thực là quá xấu xa mà. Cô hét lên vô cùng giận dữ. Tiếng anh của cô làm cho xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh. Đoàn người không hẹn mà cùng hướng tầm mắt chuyển hướng về phía bọn họ. Này, tôi đã nói lời xin lỗi rồi. Bằng không chúng ta đổi nơi khác để nói chuyện đi. Lực ngựa à, cậu làm phiền người hòa giải nhé. Phí Thị Ngân mở miệng nói, rồi sau đó một tay lôi kéo hai người ra khỏi hội trường. Rời khỏi tầng thứ 20 nơi tổ chức tiệc cưới. Phí Thị Ngân lên tầng thứ 21, mượn một phòng để chuẩn bị cho sự tức giận của phù sâu đối với chú rể. Ngày đến tên cô dâu của mình cũng không biết, Trần lực ngự cũng thật là lạnh lùng. Có trách vị phù dâu này vì sao lại tức giận như vậy? Ok, hai người có thể cùng nhau nói chuyện rồi. Anh đưa ra tư thế xin mời. Nam tuệ trưởng mắt nhìn anh ai là gì của anh ta hả? Ví thị Ngân không nhanh chậm mà gật gật đầu. cho nên anh cũng chẳng phải là một người tốt mà. này, không có thể nói quá đáng như vậy chứ? Nam Thụy không nhìn đến trực tiếp truyền hướng sang chú rể. người này có thể được gọi là chú rể sao? ngay cả đến tên cô dâu cũng không biết. tôi hỏi anh, anh rốt cuộc vì sao lại cùng với danh lệ kết hôn chứ? bởi vì nhiều tiền, bởi vì muốn tìm một quan gia miễn phí, hay là bởi vì muốn tìm một bảo mẫu hả? tôi nghĩ đến anh bề ngoài lạnh lùng một chút. Ý tưởng kỳ quái một chút, chứ không tưởng rằng anh Căn Bản chính là một tên vô lại. Mà không phải, phải gọi là Đại Vô Lại. Căn phòng là một mảnh trầm tĩnh. Phí tị ngân đột nhiên phát ra một tiếng thán, phá vỡ sự im lặng rồi sau đó cười hỏi. Lực ngựa à, bao nhiêu lâu rồi cậu không bị người ta mắng như vậy chứ? Đại khái thì có là cả đời đi. Trừ lực ngựa cất tiếng trả lời. Rất là thú vị không phải hay sao? Phí tị ngân cất tiếng nói. Ai nghĩ là rất thú vị, nhưng tôi lại không cảm thấy thế đâu. Nam tệ giận là không đập cho anh ta một nhát Cô cắn răng từng tiếng Rồi trừng mắt ra lệnh Anh đi ra ngoài Tôi có lời muốn nói với người kia Tôi không thể lưu lại để còn nghe sao Ví thị ngân về mặt hy vọng hỏi Rất ít con nữ nhân dám đối với trưởng lực ngự Mà lớn tiếng rít cào Anh cảm thấy rất là vui Rất muốn lưu lại để xem diễn trò Đi ra ngoài Cô nhìn anh rồi trừng trừng mắt Tôi đã rồi Coi như tôi bồi thường cho việc làm bẩn lễ phục của cô vậy Vĩ Thị Ngân tiếc hận than nhẹ một tiếng Rồi xoay người rời đi Cửa phòng mở ra rồi đóng lại Một người vừa mới rời ra ngoài Nam tiệm một giây cũng không nhẫn được Tức giận mà chất vấn Tôi hỏi anh Anh rốt cuộc là nghĩ gì khi kết hôn Anh có biết Dinh Lị mang theo bao nhiêu tâm tư gì khi kết hôn với anh không Anh như thế nào có thể đối với cô dâu chính mình Mà muốn lấy cũng không biết tên chứ Đối với sự tức giận của cô Trữ lực ngự giống như là thường lệ Bình tĩnh mà không quan tâm Cô tên là gì? Ai không cần phải quan tâm xem tên tôi là gì. Trước tiên hãy làm rõ vợ của mình tên là gì hơn đi. Nam tệ tức giận mà cất lời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net